Lương chân chân nỉ non hai câu ca cuối cùng, nơi nào trong lòng tìm thấy sự đồng cảm. Quả thật như thế, nhiều bạn bè hơn nữa cũng không thể bù đắp vào khiếm khuyết trong lòng. Người yêu và bạn bè là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Gặp đúng một người bầu bạn, thật sự khó khăn như vậy sao? Đằng cận tư, anh sẽ là chồng của mình sao? Là người có thể dắt tay cô cả đời sao? Quả thật, lúc anh cầu hôn đã làm cho cô cảm động thiếu chút nữa đã đồng ý nhưng cuối cùng vẫn hoảng hốt bỏ chạy. Đối với anh, cô chưa hoàn toàn quên được cho dù đáy lòng vẫn yêu anh nhưng chuyện ba năm trước tựa như một khối u ác tính sinh trường ở trong lòng của cô. Rõ ràng một giây trước anh còn ngọt ngào ân ái như vậy nhưng một giây sau anh lập tức trở mặt vô tình đẩy mình xuống 18 tầng địa ngục. Mặc dù sau khi điều tra rõ sự việc anh đã hối hận Biết bản thân đã hiểu lầm Nhưng dù sao cũng đã từng tổn thương Không có cách nào thay đổi Nói đi nói lại Cô sợ nhất chính là điều này Cô không hy vọng bi kịch tái diễn một lần nữa Nhất là chuyện lớn Quyết định cuộc đời sau này của mình Cô không thể chọn sai người Zaini Bác sĩ quan đối xử với bạn tốt không? Lương chân chân mở đôi mắt mê ly Nhìn bạn tốt Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng Tiết Ni hát xong thì vẻ mặt như đưa đám lắc đầu một cái cũng không phải là không tốt có điều mình cứ có cảm giác thiếu thiếu thứ gì làm cho mình không có cảm giác an toàn Lương chân chân nhú mày, Giài Ni nói quá mơ hồ cô hơi khó hiểu điều duy nhất có thể giải thích chính là tình yêu của mỗi người đều khác nhau đều có nỗi niềm khó nói người khác vĩnh viễn không thể hiểu cặn kẽ bây giờ chuyện duy nhất có thể làm trừ uống bia vẫn là uống bia uống say thì tốt sáng sớm ngày mai chuyện gì cũng quên hết lương chân chân cũng đứng lên theo cơ thể xiêu vẹo như muốn ngã cầm lon bia muốn cụm ly với tiết giai ni hai người cứ vừa khóc vừa cười điên khùng náo loạn như vậy thật lâu cho đến khi trên bàn trống không hai cô đã say cả người đã mềm nhũn ngã ở trên ghế sa lông ngủ một đêm trong tư thế thật khó coi Vào đêm đó, người đau lòng không chỉ có hai người bọn họ. Kết thúc bữa tiệc, đằng tận tư giao hết công việc cho Nam Cung Thần xử lý nói mình đi trước. Quan Hạo Lê, Nam Hoa Cần và Mạc Đông Lăng đi theo anh mạnh mẽ kéo anh đến Hoàng Triều Thịnh Yến. Bởi vì nông dịch tiêu có một đứa con gái bảo bối dĩ nhiên không thể đi theo đám bọn anh lan lộn. Nếu không, con gái tức giận sẽ rất khủng bố. Làm không tốt lập tức bỏ nhà trốn đi. Trẻ em bây giờ người này so với người khác không có biện pháp vẫn quy tắc cũ trong phòng bao hoàng cung ở hoàng triều thịnh yến vĩnh viễn đều thuộc về bọn họ quan hạo lê dặn phục vụ lấy hết rượu ngon nhất tới không cho bất luận kẻ nào làm phiền a tư tối nay tôi và mấy người ở đây uống với cậu không say không về quan hạo lê bày ra tư thế uống rượu sạc bác sĩ quan anh quên đại ca không thể uống say Nam Hoa Cẩn nhỏ giọng nhắc nhở anh ta. Sau khi uống rượu say, đại ca giống như biến thành một người khác, rất khó tin. Mạc Đông Lăng cũng vội vàng hùa theo nói. Đúng vậy, chuyện như vậy không thể tùy tiện nói giỡn. Không biết trong lúc ba người thảo luận bí mật, Đằng cận tư buồn bực đã thủ tiêu một chai whisky rồi. Lúc đang chuẩn bị uống bình thứ hai thì bị Mạc Đông Lăng thấy được, vội vàng nhào qua dành với anh. Đại ca, anh bình tĩnh đã. Dù như thế nào đi nữa, anh cũng không thể trà đạp cơ thể của mình mà. Bình thường anh rất ít khi uống rượu, đổ ra từ từ thưởng thức, sao có thể uống một hơi hết sạch như vậy? Lời của anh có đạo lý, sau khi uống một chai whisky nồng độ cao, cả người đằng cận tư bắt đầu không tỉnh táo, sự vật trước mắt biến hóa khôn lường, đầu cũng bắt đầu choáng váng, nửa mở mắt liếc nhìn mạc đông lăng ở bên cạnh, hành động khác thường đưa tay vỗ vỗ mặt của anh. Tiểu tứ, cậu thật biết săn sóc. Trong nháy mắt, mạc đông lăng hóa đá, trên trán đầy vạch đen. Quả nhiên đại ca không thể uống rượu, nhất là lúc uống rượu say hoặc say trốn chóng, hoàn toàn giống như biến thành người khác vậy, rất quỷ dị. Nam Hòa Cẩn lập tức lùi mình không lên tiếng, lúc này anh vẫn nên bò bò giữ mình thì tốt hơn, anh cũng không muốn bị đại ca gọi tiểu tam. Lời này vừa nói ra nhất định trở thành biệt danh mới của anh, nhất định sẽ bị nhị ca, tứ đệ và bác sĩ quan cười chết. Vậy cho nên bây giờ anh vẫn nên biết điều, không nói chuyện. Vào năm tốt nghiệp ấy, bọn họ may mắn được nhìn thấy tình cảnh đại ca uống rượu say một lần. Thoáng một cái cũng đã 10 năm rồi, năm tháng không buông tha cho bất cứ ai. Quan hạo lê che miệng vụng trộm cười, anh vẫn cảm thấy sau khi A Tư uống rượu say rất đáng yêu, giống như là đứa bé bự. Đại ca, em vẫn luôn là tốt nhất, nhị ca và tam ca đều khốn kiếp mạc đông lăng nhân cơ hội kể khổ đàng cận tư híp trong mắt hẹp lại mấy người đều không phải tốt nhất nay con mới là tốt nhất nhưng con của chúng tôi không còn cô ấy rất đau lòng nói xong câu đó trong mắt của anh đầy bi thương ba người đàn ông bên cạnh đều u mê đều có một loại kích động trừ quan hạo lê biết được chân tướng của sự việc nam hoa cẩn và mạc đông lăng đều rất ngạc nhiên con con gì Chẳng lẽ giữa chị dâu nhỏ và anh Đã từng có con Nhưng đã bị xóa sạch Không phải bị xóa sạch Là bị xảy thai do tai nạn xe cộ ngoài ý muốn Quan hạo Lê cũng biết Hai người bọn họ sẽ nghĩ tới phương diện kia Vì vậy dùng khẩu hình Nói cho hai người biết Ôi trời Suốt cuộc ba năm trước đây đã xảy ra những chuyện đặc sắc gì Bọn họ lại có thể bỏ lỡ Không khỏi hâm mộ bác sĩ quan Vẫn làm bạn ở bên cạnh đại ca Quả nhiên là một câu chuyện xưa vừa ngọt ngào lại vừa chua xót Đêm nay, đằng cận tư uống đến say mềm, nói nhảm không ít. Ba người quan hạo lê nghe đến tấm tắc. Quả nhiên, say rượu nói lời thật. Lúc A Tư không tỉnh táo, vô cùng đáng yêu, làm cho người khác có một loại kích động muốn trà đạp. Nhưng bọn họ vẫn nhịn được, không thể vì vui sướng nhất thời. Mặc dù sư tử say nhưng vẫn là sư tử, khi tức giận thì vẫn rất kinh khủng hơn nữa đại ca đang trong giai đoạn đau lòng không thích hợp đùa giỡn trên đường trở về mạc đông lăng chọc nam hoa cần tam ca anh nhất định muốn làm cho chuyện đại ca cầu hôn thất bại ra ngoài ánh sáng sao nam hoa cần liếc cậu ta một cái nói chuyện đàng hoàng đừng động tay động chân làm ông chùm dung giới truyền thông chẳng lẽ cậu không thấy rõ mục đích sao tôi chỉ muốn tốt cho đại ca cậu đâu phải chưa nhìn thấy dáng vẻ khổ sở vừa rồi của đại ca tôi chỉ cảm thấy gạt đại ca chuyện này không tốt lắm sau này anh ấy biết sẽ rất tức giận đấy mạc đông lăng nhíu mày cái này gọi là đổi bị động thành chủ động đấy cậu có biết hay không uổng cho cậu mỗi ngày đều trà trộn ở trong bụi hoa chiều theo đuổi phụ nữ này cũng không hiểu hả nam hoa cần khinh bỉ liếc cậu ta nhưng anh nghĩ đến cảm xúc của chị dâu nhỏ chưa có thể chị ấy sẽ không chịu nổi áp lực của dư luận tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với chị ấy đại ca yêu chị ấy như vậy khẳng định không muốn dùng loại phương thức này ép buộc Mạc Đông Lăng tỉnh táo phân tích Anh ta là ông trùm trong giới truyền thông Đối với bất kỳ tin tức giải trí nào Anh ta cũng đều phân tích theo chiều hướng Chủ quan và khách quan Hơn nữa, anh ta luôn xem xét thấu đáo hơn người bình thường Nếu không, anh ta cũng không ngồi được Vào vị trí này khi còn trẻ tuổi như vậy Nam Hòa Cẩn vuốt vũ cằm trầm ngâm Quả thật tứ đệ nói có đạo lý Nâng mắt ngó cậu ta Vậy cũng tốt Chính cậu xem mà làm Lúc nên ra tay thì ra tay Mạc Đông Lăng gật đầu một cái, vì chuyện hạnh phúc cả đời của đại ca, đương nhiên anh phải vội vàng giúp. Quan Hạo Lê ngồi ở ghế sau, mở miệng nói: "Hai người đang làm gì đây, lo lái xe cho tôi đi, đừng có hở một tí lại liếc mắt đưa tình, tôi nhìn thấy mà trong lòng khiếp sợ, ai không biết hai người còn tưởng." Hai người đồng thời nhếch miệng, nhe răng trừng mắt về phía Quan Hạo Lê, tên bác sĩ độc miệng, rồi sau đó cười tủm tỉm nói ra cùng lúc: Chúng tôi gọi cái này là ăn ý, không cần lên tiếng cũng có thể trao đổi, cho anh ghen tị chết. Không sao, tôi ăn ý với a Tư là được. Quan Hạo Lê làm người khác nghẹn chết. Vì vậy, Nam Hoa Cẩn và Mạc Đông Lăng đồng thời xoay người sang chỗ khác, không để ý tới anh, một người chuyên tâm lái xe, một người nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, Lương Chân Chân mở mắt, chỉ cảm thấy đầu đau như nứt, cổ họng khô, buồn bực nhất chính là cô phát hiện Mình và Giai Nhi ngủ một đêm ở trên ghế sofa bởi vì tư thế ngủ bất nhã và dẫn đến hôm nay cả người đau nhức. Say rượu quả nhiên là hại chết người. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu vào phòng khách, sặc sỡ dọi vào trên sàn nhà bằng gỗ, lưu lại một mảng ánh sáng. Lương chân chân hơi hít mắt lại nhìn ra phía ngoài một cái. Hôm nay bầu trời thật đẹp, đưa tay đẩy bạn tốt ngủ say sưa ở bên cạnh. Giai Nhi Mau tỉnh lại, mặt trời lên rồi Ừ, um, đừng làm phiền mình Mình còn muốn ngủ Tiết Giai Ni bất mãn lầu bầu nói Được rồi, muốn ngủ Cũng phải vào phòng ngủ mới được Ngủ ở đây dễ bị cảm Lương Trần Trần vừa mới chuẩn bị đứng lên Lại phát hiện chân bị tê Đành phải ngồi xuống lại, giận dữ đấm đấm chân Tối hôm qua, thật đúng là xa suốt Sao mình lại ngủ ở đây? Tiết Giai Ni vuốt đôi mắt lim dim Chống tay đứng dậy Kết quả gào lên một câu thật kinh khủng. Trời ơi, chân chân, tối hôm qua mình đánh nhau với ai? Đầu lương chân chân đầy vạch đen, cô gái này có lối suy nghĩ thật đặc biệt, làm cho cô không phản bác được, ho nhẹ một tiếng. Cậu đang êm đẹp, đánh cái gì mà đánh? Tiết rất nghiêm túc kiểm tra cơ thể của mình một lần, phát hiện quả thật không bị thương một chút nào, nhưng vì sao mà cả người đều đau nhức? Tối hôm qua cô đâu có làm gì, lại không có đàn ông ở đây mình nhức đầu đau cổ cánh tay cũng đau xót bắp đùi tê dại chẳng lẽ tối hôm qua mình thi chạy marathon sao bạn uống say lương chân chân tức giận liếc cô một cái sao cô gái này uống say không giống người bình thường trí tưởng tượng thật quá phong phú tiết giai ni nhìn cô chằm chằm cau mày tự hỏi bỗng nhiên trên mặt hiện lên biểu cảm thì ra là thế chân chân Tối hôm qua hai chúng ta đã bù lại chuyện nên làm vào đêm lễ tốt nghiệp đó Chỉ tiếc là thiếu cát gia Cũng thật may là không có cậu ấy Nếu cậu ấy ở đây Nếu mà hai bọn mình uống say tâm trạng không tốt Sẽ thật sự đánh nhau Vậy thì cậu thê thảm rồi Còn phải chăm sóc hai người bị thương Buổi tối lễ tốt nghiệp hôm đó Hai người đã làm gì Khóe miệng của lương chân chân chậm rãi nhếch lên Hả Mình nhớ ở trong vũ hội Bạn trai của cát gia đỗ chi hàng tới Sau đó không biết tại sao Quan Hạo Lê cũng tới Sau đó chúng mình liền tách ra Lúc nhắc tới Quan Hạo Lê Rõ ràng cảm xúc của Tiết Giai Ni hơi bất ổn Cũng bởi vì nhắc tới tên của anh Làm cho cô lập tức nhớ lại Chuyện tối hôm qua Lương Trần Trần sáng tỏ Vỗ bờ vai của bạn tốt Xí sòm mở to hai mắt Này chúng ta đã nói rồi đấy Sau khi uống say sẽ quên hết mọi phiền não Ừ tiết sai nở lại một nụ cười với cô duỗi lưng một cái ôm cánh tay của chân -tân. chân chân chân chúng ta đi tắm cùng nhau đi chân người thật là bẩn mà trong nhà cũng bốc mùi xem ra hôm nay phải tổng vệ sinh rồi được đợi mình nấu cơm cho bạn ôi hôm nay mình có lọc ăn có thể được nếm món ăn do chân chân làm đợi lát nữa mình phải chụp hình lại cho cắt ra hâm mộ đến chết hai người cứ một đường cười đùa vào phòng tắm như vậy giống như trở lại những năm tháng sinh viên. Sau khi tắm xong, dọn dẹp nhà, hai người liền đi xuống lầu mua thức ăn. Tiết dài nì giúp đỡ rửa rau nấu cơm. Lương Trần Trần cắt thức ăn, xào nấu. Bởi vì thức dậy đã muộn, khi mùi thơm thức ăn bay lên, bụng hai người đồng thời kêu lên rột rột, nhìn nhau cười một tiếng. Tiết dài nì ôm bụng, khoa trương nói, Trần Trần, mình cảm thấy có thể ăn hết ba bát lớn, mùi thơm này đã kích thích đến mình rồi. Ừm, xong ngay đây. Cậu dọn cơm và chén đũa ra trước đi. Chờ tớ mười phút là xong. Lương Trần Trần thúc giục bạn tốt đi ra ngoài. Trong phòng bếp rất nhiều khói dầu. Lúc ăn cơm, Tuyết Giang Nhi thật sự lấy điện thoại di động ra chụp hình mỗi món trên bàn, sau đó còn đăng lên Facebook và cố ý tắc cắt cắt ra vào, muốn cho cô ấy thấy mà thèm. Buổi tối, hai người bạn tốt nắm tay nhau đi shopping, hóa sự đau thương thành động lực mua sắm. Cuối cùng, sách một đống lớn về nhà. Một ngày cuối tuần đã qua, không có đàn ông, không có tình yêu, chỉ có bạn bè thân nhất. Sáng thứ hai, Lương trên chân, chân còn đang suy nghĩ nên đi làm hay không. Lần trước rõ ràng tổng biên tập rất tức giận, nhưng cũng chưa nói sẽ đuổi việc cô. Hai ngày nay cũng không hề có tin tức gì. Tối hôm qua, cô còn cố ý kiểm tra hộp thư điện tử. Không có. Điện thoại và tin nhắn cũng không có. Cho nên nói, hôm nay cô vẫn phải đi làm. Mới vừa vào phòng làm việc, Lâm Tịnh và Hoác Đình Hương liền bâu lại. Người đàn ông lần trước là ai vậy? Không phải là bạn trai bí mật của cô đấy chứ. Không phải, thật ra tôi cũng không biết anh ta. Hôm đó là lần đầu tiên gặp mặt. Lương Trần Trần trả lời lạnh nhạt. Hoác Đình Hương và Lâm Tịnh nhìn nhau, tựa như đang suy nghĩ lời của cô có đáng tin không? Cho nên nói, cô thật sự đến tiệc thọ của đàng lã phu nhân sao cô và đàng thiếu gia chẳng nhẽ thật sự có cái gì sao Lương chân chân nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hoác đình hương một cái trong ánh mắt lạnh lùng xin lỗi tôi không muốn nói về đề tài này nhất thời ba người lâm vào một khoảng yên lặng lâm tịnh đánh vỡ sự yên lặng vậy cấp trên không có nói gì chứ không có cô lắc đầu một cái bày tỏ không biết chân chân Tôi thấy cô sợ bóng sợ gió, bụi vàng thu dọn mọi thứ. Làm việc cho giỏi mới là đúng, sao cấp trên cam lòng đuổi một nhân viên chăm chỉ như vậy đây? Lâm Thịnh cười ha hả nói. Đúng vậy, đừng suy nghĩ nhiều, chuẩn bị tài liệu đi họp, nhanh lên. Vừa rồi ở trước cửa phòng làm việc của Tổng biên tập đã nghe được một tin tức động trời. Nghe nói tuần này có một buổi phỏng vấn nhân vật quan trọng tài chính kinh tế, hình như là Tổng Giám đốc của một công ty nổi tiếng. Hoác Đình Hương tự hiểu, mình hỏi quá nhiều, Làm người khác mất hứng Vội vàng nói sang chuyện khác Cái này mà tin tức động trời gì Không phải mỗi tuần đài truyền hình đều cố định Phỏng vấn một minh tinh hoặc một thương nhân sao Lâm tịnh hơi khó hiểu Hoác Đình hương lườm cô một cái Cô nhầm rồi Những người bình thường kia đều không đáng nói Nhưng nhân vật này Tuyệt đối làm cho người ta bon chen Là một cực phẩm đấy Có thật không là ai vậy Cô đừng làm ra vẻ thần bí nữa được không Lâm tịnh nghi ngờ Hừ, bí mật. Thật ra thì tôi cũng không dám chắc là ai, chỉ là suy đoán mà thôi. Được rồi, tôi phải làm việc đây. Hoác Đình Hương tự nhiên xoay người đi, để lại Lâm Tịnh mờ mịt buồn bực đứng ở đằng kia. Cái cô Hoác Đình Hương này thật là đáng ghét, lần nào cũng làm cho người ta khó chịu về tò mò, mới nói được nửa câu đã chạy mất. Lương Trần Trần tiếp tục dọn dẹp bài viết trên bàn, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, cô luôn không có hứng thú với mấy chuyện này hoàn toàn ngược lại với Hoác Đình Hương thích tám chuyện Thứ hai bình tĩnh trôi qua tất cả đều như thường mặc dù Lương chân chân rất thắc mắc thái độ của tổng biên tập hình như người ta không tìm mình giống như chưa hề xảy ra chuyện gì cô cũng vui vẻ dễ chịu Lúc cô âm thầm cảm thấy may mắn sáng ngày hôm sau vừa đến công ty lập tức được thông báo tổng biên tập tìm cô bước chân cô hơi dừng lại trong lòng tự hỏi chẳng lẽ đây chính là phương pháp quản lý trước tiên là cho bạn chờ vài ngày sau khi để bạn bình tĩnh lại sẽ vô tình đá bạn đi sao chân chân cô đừng lo lắng nó không chừng là chuyện khác lâm tịnh đứng ở một bên an ủi cô ừm chỉ mong vậy lương chân chân nghĩ thầm tám chín phần là đuổi cô đi rồi đi tới trước cửa phòng làm việc của tổng biết tập hít thở sâu hai giây gõ cửa vào đi bên trong chuyển đến giọng nói mạnh mẽ lương chân chân đẩy cửa đi vào tổng biên tập ngẩng đầu lên nhìn cô một cái lạnh nhạt nói ngồi đi xế chiều hôm nay có một buổi phỏng vấn tôi muốn cho cô đi cái gì tôi đi lương chân chân không thể tin chỉ mình suốt cuộc tổng biên tập muốn làm gì đây chẳng lẽ cô cảm thấy tôi là loại người có thù tất báo sao không thể phủ nhận tôi rất muốn lấy được tin tức của buổi tiệc hôm trước Nhưng tôi cũng biết là cô nói thật. Huống chi cô đã từ chối tôi chắc chắn như vậy. Tôi cũng không có biện pháp. Trừ tính tình bướng bỉnh của cô mà nói, năng lực công tác của cô tôi vẫn rất xem trọng. Cho nên tôi muốn cho cô một cơ hội. Chỉ cần làm xong cuộc phỏng vấn này, tôi sẽ phá lệ tuyển thẳng cô. Nói cách khác, cô không cần phải thử việc 3 tháng nữa. Tổng biên tập đan sen hai bàn tay vào nhau, mắt nhìn thẳng lương chân chân ở đối diện. Không trả lời trực tiếp vấn đề của cô, mà biết cách đả động. Trước tiên, Nói chuyện lần trước ra, bà ta thông minh, cách nói như vậy sẽ khiến cho Lương Chân Chân cảm thấy áy náy, hơn nữa bà ta còn nói rất xem trọng năng lực làm việc của cô, điều này sẽ làm cho cô càng thêm ngượng ngùng, làm cho cô ngoài ý muốn là tổng biên tập còn nói cho cô cơ hội phỏng vấn, còn phá lệ tuyển thẳng cô, không khỏi làm cho cô cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ chính là nhân vật thần bí mà Hoắc Đình Hương nói ngày hôm qua sao? Tại sao tổng biên tập muốn cô phỏng vấn? Một loạt làm cho cô nghi ngờ Tổng biên tập Tôi có thể hỏi người được phỏng vấn Chiều nay là ai không Cô cảm thấy nên hỏi rõ ràng thì tốt hơn Không thể bị bắn bởi viên đạn bọc đường Sau đó bắn mình Mà còn không rõ Tổng giám đốc tập đoàn Đế Hảo Tư Đang cận tư Là do chúng ta tốn rất nhiều công sức mới mời được Đây chính là nhân vật làm mưa làm gió Trong kinh tế chính trị Bởi vì anh ta chưa bao giờ chấp nhận Bất kỳ cuộc phỏng vấn nào Đây là lần đầu tiên Nói cách khác, một khi buổi phỏng vấn thành công sẽ đoạt danh thu đứng đầu bảng." Giọng nói của tổng biên tập rất nghiêm túc. Nghe thấy mấy chữ tập đoàn Đế Hào Tư thì Lương Chân Chân đã hiểu rõ, không trách được nhất định tìm cô, thì ra là chuyện như vậy. Trong lòng không khỏi bực bội, sự ái náy vừa rồi của cô lập tức tan thành mây khói, ngược lại cảm thấy lời nói của tổng biên tập làm cho người khác chán ghét. "Tôi có thể không đi không? Dường như tổng biên tập biết trước cô sẽ nói như vậy, nhìn cô cười cười. Lương chân chân, đây là thái độ mà một người mới nên có sao? Cô cho rằng những lời tôi vừa nói là để lấy lòng cô à? Lối kéo cô sao? Ra ngoài làm việc, phải có trách nhiệm làm việc. Có bao nhiêu người cứ trốn tránh như cô? Đài truyền hình không phải là nhà cô mở, không thể dựa vào sở thích và chuyện riêng tư của cô mà sắp xếp công việc phù hợp. Sớm biết như thế, lúc bắt đầu cô không nên chọn cái nghề nghiệp này. Cái gì cũng không làm được Uổng cho cô tốt nghiệp nước ngoài Thật làm cho tôi cảm thấy thất vọng Lương Trần Trần bị bà ta nói đến mặt Lúc đỏ lúc trắng Lời của tổng biên tập đang chất vấn năng lực làm việc của cô Điều này làm cho cô cực kỳ khó chịu Giống như mấy năm nay Học tập ở nước ngoài như không Không có bất kỳ học vấn thực tế Trong lòng lập tức không phục Không phải là phỏng vấn đằng cận tư sao Có gì đặc biệt hơn người Anh ta cũng không phải là sinh vật lạ gì cho nên nhất thời xúc động nói một câu Được, tôi đi Nghe được câu này trong lòng tổng biên tập vui mừng đến nở hoa nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh Quả nhiên, phép khích tướng vẫn có tác dụng Được, chiều nay 2 giờ tôi đã hẹn với bên kia đến lúc đó sẽ có xe trong đài đưa cô đi tạm thời để cho Lâm Tịnh làm trợ lý của cô Vâng Lương Trên chân nhíu lông mày gật đầu một cái Cô đã đâm lao thì phải theo lao thôi Đây là vấn đề cần phỏng vấn, dĩ nhiên là cô vẫn có thể phát triển thêm. Nhưng mà phải nhớ kỹ một điều, đây là cơ hội duy nhất phỏng vấn đằng thiếu gia, phải hỏi đề tài mà khán giả thích. Tổng biên tập đưa mấy tờ bản thảo cho cô, cô đưa tay nhận lấy, tùy tiện lật đi lật lại. Lập tức có một loại kích động muốn bỏ trốn, nhưng chuyện đã không còn đường cứu vãn. Bây giờ cô lại nói không đi thì có vẻ chảnh chọe cho nên lần này cô chỉ có thể làm bất cứ giá nào. Trở lại phòng làm việc, Lâm Tịnh và Hoác Đình Hương liền vây quanh. Như thế nào, tổng biên tập nói cái gì? Buổi chiều ra ngoài phỏng vấn, Lâm Tịnh, hai ta đi chung. lương chân chân chống cằm cảm thấy vô lực. Lâm Tịnh kinh ngạc há to miệng, trong giọng nói khó nén được sự kích động. Cô nói hai chúng ta đi, có thật không? Thật tốt quá, phỏng vấn ai vậy? Đang trò chuyện, tổ trưởng liền đi tới đây hai giờ chiều đương chân chân và lâm tịnh đến tập đoàn đế hảo tư phỏng vấn bây giờ nên chuẩn bị mọi thứ nhanh chóng cuộc phỏng vấn lần này rất quan trọng phải thành công thủ trưởng chỉ có hai chúng tôi đi sao lâm tịnh vui vẻ không thôi đồng thời cũng hơi thắc mắc cô tưởng rằng chân chân nói hai ta đi chung là đi làm trợ lý cho một phóng viên có thâm niên không ngờ tới chỉ có hai người bọn cô loại cảm giác này đúng là làm cho người khác vừa mừng vừa lo Tập đoàn Đế Hảo Tư không phải là người bình thường có thể vào được không ngờ một thực tập sinh nhỏ nho như cô lại có thể đến chỗ đó phỏng vấn thật là vô cùng may mắn Kêu cô đi thì đi hỏi nhiều lắm cái gì Tổ trưởng không vui lườm cô một cái Tuân lệnh, Tổ trưởng yên tâm tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt Đôi khi Lâm Tịnh rất trẻ con Hoắc Đình Hương đứng bên cạnh chứng kiến tất cả trong lòng bách truyền thiên hồi Lương Trân Trân là người mới mà có thể nhận được cuộc phỏng vấn lớn như vậy, khẳng định là có nguyên nhân đặc biệt. Ngay cả tổng biên tập cũng muốn định bự cô ta, chẳng lẽ cô ta thật sự có quan hệ đặc biệt với Đảng cận tư sao? Nghĩ tới đây, cô ta không khỏi hơi ghen tị Lương Trân Trân. Xuất thân từ gia đình bẩn dân như nhau, sao cô ta lại tốt số như vậy? Chẳng những quen biết đảng thiếu gia tiếng tam lừng lẫy còn có thể học đại học ở Columbia... Không chừng trong này có chuyện mờ ám. Điều nói lòng ghen tị của phụ nữ rất kinh khủng. Có lúc thật sự chính là như vậy. Một khi bộc phát ra sẽ từ từ cắn nuốt nhân tính còn sót lại trong người. Trước cửa tập đoàn Đế Hảo Tư, Lương Trân Trân ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc chọc trời. Đây là lần thứ hai cô tới nơi này. Ấn tượng lần đầu tiên khắc sâu trong lòng. Khó tránh khỏi cô hơi e sợ. Trân Trân, cô làm sao vậy? Đi thôi. Lâm Tịnh kéo ống tay áo của cô. "Ừm, không có việc gì, đi thôi. Lương Trân Trân cười cười. Chuyện đã qua thì cho qua đi, nghĩ nhiều hơn nữa chỉ tăng thêm phiền não. Buổi tối mấy ngày trước, anh mới vừa cầu hôn cô. Hôm nay, lại tới để phỏng vấn anh, còn hỏi nhiều vấn đề như vậy, làm cho cô cảm thấy rất khó mở miệng. Thật là thử thách người ta mà. Nhân viên tiếp tân đã đổi thành người khác, Không còn là cô gái 3 năm trước Lần này cũng không có ai chặn cô không cho vào Vừa đi đến cửa Đã thấy Nam Cung Thần Lương tiểu thư mời đi bên này Cậu chủ đang chờ cô ở trong văn phòng Là chơi chúng tôi Lương trên chân không vui Sửa lại cách nói của anh ta Cái tên trai bao này Luôn thích nói chuyện mập mờ như vậy Nam Cung Thần chỉ cười cười không nói Lời của anh nói không sai Cậu chủ nói rồi Chỉ cho phép một mình Lương Tiểu Thư đi vào phỏng vấn, những người khác chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Khi thang máy đang dừng lại ở tầng 68 thì Lâm Tịnh vẫn đang ở trong trạng thái khiếp sợ. Trời ạ, nơi này quá lộng lẫy. Đi tới trước cửa phòng làm việc Tổng Giám Đốc thì Nam Cung Thần ngăn Lâm Tịnh lại. Lâm Tiểu Thư, đảng thiếu gia chỉ muốn phỏng vấn một với một, hơn nữa cậu chủ rất ghét phụ nữ, điều này chắc hẳn Lương Tiểu Thư rất rõ ràng. Không phải nói do hai người chúng tôi cùng nhau phỏng vấn sao? Sao bây giờ lại thay đổi? Lương chân chân bất mãn trừng mắt về phía Nam Cung Thần. Cũng biết là bọn họ đang làm trò quỷ. Lương Tiểu thư, lúc nhận phỏng vấn cậu chủ đã nói rõ ràng với tổng biên tập, chỉ nhận phỏng vấn một với một. Tôi thấy có thể là tổng biên tập của các cô nhớ nhầm, hay cô nghe không rõ lời của tổng biên tập. Nam Cung Thần tốt bụng giải thích. Lâm tịnh thấy vậy không khỏi kéo tay áo của lương chân chân yên tâm không sao tôi ở bên ngoài phòng nghỉ chờ cô lương chân chân nhíu lông mày lại trong lòng hiểu rõ ràng hôm nay nhất định phải phỏng vấn hơn nữa đã đi tới cửa rồi quay đầu nhìn lâm tịnh ừ nam cung thần cười híp mắt mở cửa giúp cô làm một tư thế xin mời lương chân chân hít một hơi thật sâu đi vào cánh cửa này cô đã từng thề sẽ không bao giờ bước vào nữa nhưng cũng không ngờ qua 3 năm cô vì công việc mà lại tới nơi này lần nữa đúng là tạo hóa trêu người trong nháy mắt bước vào cửa lưng chân chân chỉ cảm thấy chuyện cũ tái diễn lần nữa ngón tay không tự chủ siết chặt váy cô phải cố gắng bao nhiêu mới đi vào đây được liếc mắt nhìn người đàn ông đang nhìn ra ngoài cửa sổ đưa lưng về phía cô anh luôn luôn mặc đồ màu đen cũng chỉ có anh mới có thể tôn hết vẻ đẹp của màu đen Lúc anh im lặng đứng yên, cả người tỏa ra sự lạnh lùng uy nghiêm. Nghe được tiếng bước chân, anh xoay người lại, thấy lương chân chân đứng ở cửa, không bước lên, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp. Nhất định con đang nhớ lại chuyện không vui ba năm trước đây. Anh biết, buổi phỏng vấn hôm nay là công việc của con. Ngay sau đó, nhịn đi muốn trong lòng xuống, không nói lời nào, ngồi xuống ghế salon, chỉ vị trí đối diện. Không phải muốn phỏng vấn sao? có thể bắt đầu. Lương chân chân trần chờ một giây liền đi tới đây, ung dung ngồi xuống đối diện anh, lấy máy ghi âm và laptop ra. Lúc chuẩn bị mở miệng, nhìn thấy người đàn ông ở đối diện đang ưu nhã pha trà ở đó. Uống trà hay uống cà phê? Trà. Mặc dù sống ở nước Mỹ ba năm, nhưng Lương chân chân vẫn trung thủy với lá trà. Cô thích cái cảm giác đắng chát khi vào miệng, cảm giác ngọt ngào khi xuống cổ họng nhất là trà ngon thượng hạng, có thể cảm nhận được vị ngon trong đó. Đang cận tư nâng mắt nhìn cô một cái, bốn anh cho rằng cô sẽ uống cà phê, một là bởi vì cô sống ở nước Mỹ ba năm, hai là bởi vì phần lớn các cô gái đều không thích trà, chê nó đắng. Này con của anh, quả nhiên không giống người khác. Đây là trà xanh lục ăn mới ra vào năm nay, không mua được trên thị trường, em nếm thử một chút. Anh đưa tách trà đến trước mặt cô. Lương chân chân chỉ có thể nhận lấy. Trong nháy mắt nhận lấy ly trà, ngón tay hai người chạm vào nhau, nhiệt độ nóng bỏng. Tay hai người đều run lên, chỉ cảm thấy có một luồng điện chạy dọc từ đầu ngón tay đến cả người, chui vào lục phủ hũ tạng. Buông ra. Lương chân chân không vui, chừng mắt về phía người nào đó. Bây giờ cô hoài nghi anh cố ý, rõ ràng có thể đặt ly trà ở bán bên cạnh cô nhưng anh cố tình muốn đưa cho cô. "Này con, em không bị phòng chứ?" Đàng Cận Tư kéo tay của cô, ân cần hỏi han. "Buông ra, tôi muốn bắt đầu phỏng vấn." Lương Trần Trần tức giận, dứt khoát không uống trà xanh lục an thượng hạng này, dùng sức hất tay của anh ra. Mình cũng không phải là loại tiểu thư nhà giàu ăn sung mặc sướng, nóng chút xíu như vậy thì có sao đâu, nhịn một chút sẽ hết đau. Đằng cận tư tự biết là mình đi quá giới hạn rồi Ngay sau đó buông tay cô ra Nâng ly trà lên uống một hớp Bắt đầu đi Lương chân chân mở máy khi âm ra Để ở trên khay trà Mở laptop ra Cầm bút tùy thời ghi chép Cô đã sớm ghi nhớ trong đầu Những vấn đề mà tổng biên tập đưa Có thể nói ra không cần suy nghĩ Trong quá trình phỏng vấn Đằng cận tư có vẻ nhàn nhã bình tĩnh Trả lời hết toàn bộ câu hỏi của cô Nhưng lương chân chân biết Những điều anh nói là những điều mà bên ngoài đã biết Những gì chưa biết Anh luôn biết cách nói tránh Có lúc còn quay cô vòng vòng Nửa giờ trôi qua Lương chân chân rất là chán nản Anh quá thông minh Phỏng vấn cái gì đây Hoàn toàn không hề nói đến những điều quan trọng Những câu hỏi vừa rồi chỉ là những câu hỏi mở đầu Anh cứ qua loa cho xong như vậy Vậy kế tiếp Những vấn đề quan trọng Anh sẽ trả lời như thế nào đây Cô dám đảm bảo Nếu nội dung phỏng vấn vẫn tiếp tục như vậy nhất định tổng biên tập sẽ giận dữ hoàn toàn không có một chút xíu tin tức nào có giá trị. Hít một hơi thật sâu vào cô mỉm cười nói Tổng giám đốc đằng nghe nói từ nhỏ anh đã chán ghét phụ nữ không biết thói quen này đã được cải thiện hay chưa? đằng cận tư nhàn nhạt liếc cô một cái trong mắt là vẻ thâm tình Bởi vì một cô gái tôi không còn ghét phụ nữ như trước nữa Nhưng mà có thể tiếp xúc với tôi Ở khoảng cách gần Chỉ có mình cô ấy Trong lòng lương chân chân dạo dự Câu hỏi này đã được cô sửa lại Nguyên văn câu hỏi gốc còn nguy hiểm hơn Ngay cả cô cũng bị đẩy vào Quả nhiên tổng biên tập không có tính người Bưng ly trà đã nguội ở trên bàn lên Khẽ nhấp một miếng Làm chân cổ họng cô khốc Trà xanh lục ăn với lá trà non mịn Lưu lại hương thơm trong miệng Làm cho cả người thoải mái Câu hỏi kế tiếp Người đàn ông xuất sắc nổi bật giống như Tổng Giám Đốc đằng vậy, trẻ tuổi anh Tuấn lại đẹp trai, là kim cương vương lão ngũ trong mắt rất nhiều phụ nữ. Xin hỏi mẫu người vợ lý tưởng trong lòng Tổng Giám Đốc đằng là gì? Sau khi nói xong, lưng chân chân liền cảm thấy ánh mắt nóng bỏng lại mãnh liệt quét tới trên người mình, cuống quýt bổ sung. Câu hỏi này là tôi đại diện tất cả phái nữ ở thành phố C, thậm chí là khắp nơi trên cả nước, mọi người đều bỏ phiếu chọn đề tài này thật sao đằng cận tư trao lông mày lên trong mắt nhìn sang lương chân chân ở đối diện hình như muốn nhìn ra điều gì từ trong ánh mắt của cô giờ phút này lương chân chân cực kỳ bối rối hận không thể cắn đứt lưỡi của mình những câu hỏi này đúng là hành hạ cô nhưng cố tình cô cũng hơi muốn biết đáp án muốn nghe thử anh sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào lương tiểu thư là đang muốn hỏi cho mình sao Dừng một chút, đột nhiên đàng cận tư nói ra một câu như vậy, trong con người đen như mực lộ ra chút ánh sáng đùa dỡn. Câu hỏi này của nai con là hỏi trúng lòng anh, không nhịn được, muốn trêu chọc cô. Sắc mặt của lương chân chân thoát xanh thoát trắng, đây là cô tự mình đào hố rồi nhảy xuống sao, còn có câu lương tiểu thư kia làm cho cả người cô đều nổi ra gà, không nhịn được, ho khụ một tiếng. Tổng giám đốc đặng, xin ngài nghiêm túc một chút có được không? Chẳng lẽ ngài muốn tôi trở thành kẻ địch của toàn dân sao? Đặng cận tư nhíu mày, lười biếng tùy ý dựa vào trên ghế sa lông. Người vợ lý tưởng trong lòng tôi luôn lấy lương tiểu thư là tiêu chuẩn. Hơn nữa, ngừng. Lương chân chân vội vàng cắt đứt lời của anh. Người này càng nói càng thái quá, đề tài cũng càng kéo càng xa. Xem ra lúc trở về cô phải cắt đoạn ghi âm này mới được. Câu trả lời của anh khiến trong lòng Lương Trân Trân lặng lẽ lướt qua một tia ngọt ngào. Nghĩ đến cảnh anh quỳ xuống cầu hôn mình, hai gò má không nhịn được lại đỏ lên. Ngọt ngào thì ngọt ngào, nhưng dù sao cũng là đang phỏng vấn, phải nghiêm túc mới được. Cúi đầu, ổn định lại tâm trạng của mình, ngước mắt nhìn về phía anh. Trả lời nghiêm túc chút. Tôi đang rất nghiêm túc. Bên trong tròng mắt đen như mực của đàng cận tư là một mảnh sâu thẳm tình cảm chân thành, nhìn về phía người đối diện. Anh phát hiện nay con đối với anh cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác. Trong mắt cô có vẻ giận dỗi làm cho trái tim anh nhộn nhạo. Thật muốn ôm cô vào trong ngực mà hôn. Trong lòng Lương Trân Trân biết nhất định không hỏi được gì từ vấn đề này. Thế nào anh cũng sẽ nhắc đến tên của mình, cho nên sáng suốt không hỏi nữa. Câu hỏi kế tiếp Công ty của ngài nằm trong top 10 tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới. Là một tập đoàn xí nghiệp có thế lực khổng lồ Bên ngoài có lời đồn đãi Tổng giám đốc đặng là một người cuồng công việc Vậy xin hỏi sau này Ngài dự định sắp xếp sao cho hài hòa Giữa công việc và gia đình đây Nếu như vì công việc Có thể lạnh nhạt vợ của ngài hay không Sau khi hỏi xong Lương Trân Trân thật sự muốn giết chết Tổng biết tập Thật biết chọn lựa câu hỏi Từng câu đều kiến huyết phong hầu Ánh mắt của đằng cận tư Thủy Trung không rời Lương Trân Trân Những câu hỏi hôm nay đều giống như thiết kế đặc biệt cho cô. Từng câu, từng chữ đều rất sắc bén, độc đáo. Làm việc điên cuồng cũng cần có lúc nghỉ ngơi. Tôi đã tốn quá nhiều thời gian cho hoạt động của công ty. Sau này tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, dành nhiều thời gian hơn làm bạn với vợ của tôi. Anh chậm rãi nói từng câu từng chữ, ánh mắt thâm tình đủ để làm lương chân chân chết đuối. Nhìn cô chằm chằm không hề chớp mắt, làm hại tim cô muốn đập rộn lên chủ yếu cũng là bởi vì những câu hỏi này quá sắc bén trời ạ anh sẽ không cho là những câu hỏi này là do cô muốn hỏi chứ tốt lắm buổi phỏng vấn hôm nay đến đây là kết thúc xin cảm ơn tổng giám đốc đăng đã phối hợp chờ chúng tôi chỉnh lý bàn thảo xong sẽ gửi vào hộp thư của ngài có vấn đề gì ngài có thể gọi điện thoại lương chân chân tắt máy ghi âm mặc dù còn nhiều vấn đề chưa hỏi Nhưng cô thực sự không có can đảm Tôi không thích nói chuyện qua điện thoại Cô tự mình đến đây đi Đằng cận tư bày ra thái độ giải quyết việc chung Trong mắt bình tĩnh Không có nửa ý tứ đùa dưỡng Lương chân chân nhìn anh hai giây Ngón tay nắm chặt Được Cô thu dọn xong đồ chuẩn bị rời đi Cánh tay bị kéo lại Cả người ngã vào trong lồng ngực cường tráng Trong hơi thở đều là mùi hương phái nam trên người của anh nồng đậm đến khiến cô muốn ngất, đấm lồng ngực to lớn của anh. Buông tôi ra. Này con, có phải những câu hỏi vừa rồi là em muốn hỏi hay không? Đôi môi của đằng cận tư dán lên vành tai mượt mà của cô, nhẹ nhàng thở ra. Anh biết đây là vùng mẫn cảm của cô, liền cố ý treo chọc cô. Không phải, là tổng biên tập đưa cho tôi. Lương trên chân bị anh làm cho cả người run rẩy, dòng điện tê dại, chạy dọc theo tứ chi của cô làm cho cô tâm hoảng, ý loạn sao anh lại cảm thấy là em hỏi thêm vào vậy người đàn ông nào đó càng thêm mập mờ lương chân chân bị lời nói và động tác của anh làm cho giận đến sôi máu anh ta thật sự làm cho cô tức giận nghiêng đầu qua muốn né tránh nhưng không ngờ đúng lúc đôi môi chạm sát qua khóe môi anh nhất thời mặt cô đỏ rực tạm thời không bắt bẻ, lập tức Bị người đàn ông nào đó hôn Cô lên tiếng phản kháng Chỉ tiếc sức lực của người đàn ông nào đó quá lớn Cô không thể tránh thoát Đôi môi bị anh rán chặt Ngay cả hô hấp cũng hơi khó khăn Rất nhanh Hơi thở của hai người đan xen cùng nhau vòng quanh lẫn nhau Vốn lương chân chân chống hai cánh tay Ở trước ngực anh cũng dần dần buông lỏng xuống Bị anh hôn đến đầu óc Thiếu dưỡng khí Mà đáng chết là bản thân lại có thể đắm chìm Trong nụ hôn nóng bỏng triền miên của anh không có cách nào tự kiềm chế cơ thể mềm đến giống như một vũng nước chỉ có thể bất lực phụ thuộc vào anh đằng cận tư dùng một tay vững vàng ôm chặt lấy eo của cô một tay cố định cái gáy của cô rất hài lòng khi thấy trên mặt cô đỏ ửng dường như trái tim bị ngâm trong ánh mắt ngập nước của cô càng thêm dùng sức hôn đầu lưỡi trơn trượt linh hoạt thăm dò vào trong cái miệng nhỏ của cô anh cảm thấy dường như cơ thể mình bị đun nóng với đường phèn Sắp hòa tan ở bên trong Sự ngọt ngào say mê chết người của cô Không nỡ buông ra Tiếng tim đập của lương chân chân như sấm Một tiếng lại một tiếng Dường như muốn nhảy ra Khỏi bộ ngực mềm mại của cô Hiện tại cô hoàn toàn ngã vào Trong ngực của anh Mặc cho anh ham muốn Đầu lưỡi cũng bị ép buộc múa theo anh Loại cảm giác này quen thuộc đến mức Khiến mặt cô đỏ tới tận mang tay Một giây trước khi cô không thở nổi nữa đang cận tư buông cánh môi mềm mại của cô ra chán kể chán thở hồn hền nói nai con cơ thể của em có phản ứng em hoàn toàn không chán ghét anh lương chân chân đang mê loạn lập tức bị những lời này kích thích tỉnh táo quệt mồm mắng khốn kiếp anh là đồ hèn hạ cô cho là anh cố ý dùng phương thức này thử dò xét mình thử xem mình vẫn còn yêu anh hay không phương thức như thế làm cho cô rất tức giận thật là quá đáng nay con anh không phải muốn thử em anh thực sự không kìm lòng nổi em sờ tim của anh xem tần số đập cũng giống như em đằng cận tư nắm tay của cô lên đặt ở vị trí trái tim mình gương mặt nghiêm túc lời tâm tình buồn nôn như vậy khiến sắc mặt lương chân chân ửng hồng anh giống như là ma quỷ ẩn sâu trong đáy lòng mình động một chút là nhảy ra ngoài quấy nhiễu cô đến tâm phiền ý loạn Kể từ sau khi dính vào Thì cũng không thể thoát ra được nữa Tôi... tôi phải đi đây Lâm tịnh vẫn còn ở bên ngoài chờ tôi Cô hốt hoảng Tránh bàn tay anh đang nắm tay mình ra Cầm túi sách lên chuẩn bị đi Trong ngày hơi thở mập mờ Càng ngày càng đậm Không đi nữa cô sợ mình sẽ bị lạc trong đó Đằng cận thư chợt ôm chặt cô từ phía sau lưng Cầm đặt trên bờ vai của cô Tự lầm bầm Nai con tin tưởng anh được không? Từ nay về sau, em tự do, mà anh là của em. Anh sẽ đợi em cho đến lúc em chấp nhận anh mới thôi. Cơ thể của Lương Trân Trân không nhịn được run lên. Câu nói, em tự do, mà anh là của em, làm cho cô rung động sâu sắc. Nhất là từ dòng điệu trầm thấp khàn khàn của anh phát ra, càng thêm quyến rũ. Cô biết, sâu trong lòng mình đã muốn thỏa hiệp với anh. Người đàn ông này là độc hoa anh túc, làm cho người khác muốn ngừng mà không được. Tôi thực sự đi đây. Giọng nói của cô khẽ run, trừ nói câu này ra thì không biết nên nói gì nữa. Nai con. Đằng cận tư vùi đầu vào bên cổ của cô, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, chỉ hy vọng có thể hít thở mùi thơm của cô vào trong lỗ mũi, Trong giọng lộ ra chút bi thương và bất đắc dĩ. Cái tên khốn kiếp này, Đột nhiên lương chân chân đẩy anh ra, chạy vội ra ngoài. Anh đúng là tên khốn kiếp số một, ức hiếp cô lâu như vậy nhưng vẫn không làm cho cô hận nổi. Mỗi lần gặp gỡ luôn làm cho tim của cô đập sót mất nửa nhịp. Một lần lại một lần đắm chìm vào trong nụ hôn triển miên của anh, không cách nào kiềm chế được. Đây cũng là vì yêu thôi. Đằng cận thư đứng yên tại chỗ hơi lờ mờ, rõ ràng nay con đang chửi anh tại sao anh cảm thấy đó là bước đầu tiên nai con mở ra cho anh ngón tay anh si mê vuốt môi của mình phía trên này dính hương vị của nai con hôm nay đáng giá là một ngày tốt để kỷ niệm nam cung thần nâng mắt mà nhìn lương chân chân vọt ra từ trong phòng làm việc của cậu chủ trong lòng buồn bực chẳng lẽ cậu chủ lại thừa cơ ức hiếp lương tiểu thư sao còn làm cô tức giận đến chạy ra như vậy trên mặt hình như mang theo chút nước mắt đôi môi hơi sưng trật có tình ý lâm tịnh cũng thấy khó hiểu về cảm xúc khác thường của lương chân chân cùng với người vừa đi vào là hai người hoàn toàn khác nhau hơn nữa đôi mắt cô ấy đỏ lên đôi môi thì sưng mọng rất khó để cho cô không liên tưởng đến chuyện gì đó trong đầu không nhịn được suy nghĩ linh tinh đồng thời cũng không quên ân cần hỏi han chân chân cô không sao chứ Đương chân chân lắc đầu một cái. Không có việc gì, có thể là bụi bay vào mắt tôi, cô chở tôi một chút, tôi đi toilet. Nói xong, liền đi về phía toilet. Bụi bay vào mắt, lời nói dối chất lượng kém, rõ ràng trên tầng làm việc này không dính một hạt bụi nào. Bụi từ đâu mà ra, trong lòng lâm tịnh thẩm nghĩ. Nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của người ta, cô cũng không tiện hỏi. Mặt khác, có một điều cực kỳ quan trọng, Lời đồn đãi kia Dường như chân chân và đằng thiếu gia Thật sự có quan hệ đặc biệt Bằng không cô cũng sẽ không được Mời đến tiệc thọ của đằng lão phu nhân Cũng sẽ không được tổng biết tập Cử tới đây phỏng vấn Hơn nữa môi của cô Rất rõ ràng là bị hôn qua Trong phòng rửa tay Lương chân chân nhìn cánh môi sưng lên Của mình cực kỳ tức giận Khốn kiếp Mỗi lần hôn đều mạnh như vậy Muốn cô đi ra ngoài gặp người khác như thế nào đây Mọi người có thể phát hiện ra cô có cái gì không đúng. Nếu về đài truyền hình, khẳng định sẽ bị một đám người nghị luận ầm ĩ. Bất đắc dĩ đành phải gọi điện thoại cho tổng biên tập. Nói có chút không thoải mái, sẽ không về công ty. Tổng biên tập cũng không phải là kẻ ngu. Lúc này dĩ nhiên bà sẽ không hỏi nhiều, đồng ý rất sàng khoái. Ra khỏi toilet, cô và Lâm Tịnh đi xuống lầu. Trong lúc đó cô vẫn luôn im lặng. Lâm Tịnh cũng không tiện hỏi cái gì cho đến khi đi ra tập đoàn Đế Hảo Tư Lâm Tịnh mới nhỏ giọng hỏi Vừa rồi phỏng vấn thuận lợi không? Ừ, tịnh Tử, cô về đài trước đi tôi đã xin tổng biên tập nghỉ tôi có chút không thoải mái ngày mai mới về đài Lương Trần Trần gật đầu một cái Được, tôi biết rồi Lâm Tịnh cũng hiểu bộ dáng này của cô nhất định không thể về đài được nếu như bị bà Tám hoác đình hương nhìn thấy nhất định dây huyên náo xôn sao. Hơn nữa trong đài có một đống người ghen tị với chân chân. Sự thù hằn của phụ nữ có lúc rất kinh người. Tịnh tử, cảm ơn cô. Lương chân chân rất chân thành nói. Cũng may, cô ấy không hỏi mình. Bằng không cô thật sự không biết nên giải thích như thế nào cả. Trời ơi, giữa bạn bè không cần khách giáo. Lâm tịnh tùy tiện cười nói. Tương đối mà nói cô không có chút tâm cơ nào. Tính cách tốt bụng hồn nhiên còn chưa bị cái xã hội này vấy bẩn sau khi lương chân chân rời đi trong phòng làm việc của Đảng cận tư có nhiều hơn hai người, theo thứ tự là Tam Thiếu Nam Hoa Cẩn và Tứ Thiếu Mạc Đông Lăng đại ca, vừa rồi anh và chị dông nhỏ ở chung không tệ nha Mạc Đông Lăng bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế sofa, cười đến mập mờ tạm được, sau này cậu còn phải ra nhiều ý tưởng tốt hơn cái này đang cận tư nâng ly trà lên, khẽ nhấp một biếng, trong tròng mắt đen chứa một tia ngợi khen. Lần này nhờ có tứ đệ ra cho anh sáng kiến này, để cho anh tiếp nhận phỏng vấn của đài truyền hình. Cứ như vậy, liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp xúc thân mật với nai con. Nếu như có thể mà nói, anh có thể vì nai con mà ngày nào cũng tiếp nhận phỏng vấn, cho dù những thứ này anh đều không muốn. Đại ca, mới vừa rồi tiểu tứ còn muốn nghe lén ấy. Nam Hoa Cẩn không vui tố cáo. Mạc Đông Lăng thiếu chút nữa ném ly trào qua phía anh, nghiến răng, tuét miệng, trừng mắt về phía ác ma, cười đến như thiên sứ. Tam ca, rõ ràng là anh ghen tị. hừ, quỷ mới thèm ghen tị cậu. Lần này à, chẳng qua cậu là chó ngáp phải ruồi, mình nghĩ được một ý tưởng tốt mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Nam Hoa cần bĩu môi khinh thường. Vậy cũng hơn anh, ra hết chủ ý quỷ bắp. Mạc Đông Lăng thật vất vả mới bắt được vết thương lòng của anh đương nhiên muốn hung hăng sắc muối đây chính là thú vui của anh em bọn họ khác với người ta đằng cận thư thấy hai người bọn họ tranh cãi ầm ĩ liếc hai người bọn họ một cái tôi nói này tiểu tam tiểu tứ hai người vẫn còn là trẻ con sao anh em thì phải hòa thuận cả ngày vừa thấy mặt đã cãi nhau không thấy mệt mỏi à nam hoa cần hoàn toàn ngổn ngang trong gió không thể tin nhìn về phía đại ca hôm nay anh ấy không uống rượu chứ sao lại trở nên không bình thường như vậy chẳng lẽ là quá vui mừng cho nên co rút mạc đông lăng vẫn còn cười nghiêng ngả trên ghế sa lông ha ha tiểu tam tiểu tam sau khi về đến nhà lương chân chân liền ngã xuống giường trong đầu rối loạn cô kinh ngạc quất ve đôi môi chỉ cảm thấy nhiệt độ trên đó thật sự dọa người sau khi về đến nhà lương chân chân liền ngã xuống giường trong đầu rối loạn Cô kinh ngạc vuốt ve đôi môi Chỉ cảm thấy nhiệt độ trên đó thật dọa người Trên gương mặt không tự chủ được Đỏ lên Cầm con thỏ bông ở đầu giường lên Hung hăng dày xéo Coi nó như người nào đó vừa lúc đó thì điện thoại vang lên Cô vừa nhìn là hợp hợp gọi tới Vội vàng nhận Chị nai con, chị tan việc chưa Chị đồng ý đi chơi với em Ngày mai người ta phải về Hồng Kông rồi Giọng nói của úy hợp hợp ngây thơ đáng yêu Làm cho người nghe, không đành lòng từ chối. Được, bây giờ em đang ở đâu? Lương Trần Trần vội vàng bỏ dậy từ trên giường. Một mình em ở trong khách sạn, Hoàng và đằng đại ca đi bàn chuyện công việc rồi, em chán quá. Bí hợp hợp nũng nịu nói. Đàn ông đều đáng ghét, bất luận đi tới đâu cũng không quên công việc, còn dặn cô chờ anh ở bên ngoài nửa tiếng. Bây giờ 40 phút còn chưa ra, cô không thèm chờ nữa, cô muốn đi chơi. Ừm. Vậy 10 phút sau em đến cửa khách sạn đợi chị Chị lập tức gọi điện thoại cho bọn Giai Ni Chúng ta cùng đi dạo phố nha Lương Trân Trân nhớ tới hôm nay Cát ra trở về thành phố C Vừa đúng lúc hẹn cả đám gặp mặt ừ, em thay quần áo rồi xuống ngay Cúp điện thoại xong Lương Trân Trân liền đứng dậy đi toilet rửa mặt đơn giản Để cho sắc mặt mình tốt hơn một chút Môi cũng không còn sưng như vừa rồi Thôi dù sao Cô đều bị bọn họ thấy qua Bây giờ cũng không sao Tiết Giai Ni và Cát Xuyến Đều đã nghe chân chân nhắc tới Úy Hợp Hợp Ở trong bữa tiệc Tiết Giai Ni cũng đã nhìn thấy cô ấy Cho nên cũng không còn xa lạ Còn Cát Gia là người tự nhiên Thuộc về mẫu hình thân thiện Hoàn toàn không phải lo lắng Hai người không hợp Lúc Úy Hợp Hợp thay xong quần áo xuống lầu Còn do dự 2 phút Có nên gọi điện thoại Hoặc là gửi tin nhắn thông báo cho ông xã Một tiếng hay không Đúng lúc Cửa thang máy vang lên một tiếng len keng, cô bỏ qua. Mới vừa đi ra cửa khách sạn, liền nhìn thấy một chiếc Lamborghini màu trắng dừng ở trước mặt của cô. Cửa sổ xe quay xuống, bên trong có hai người đẹp cô quen biết. Sau khi lên xe, bốn người liền bắt đầu tán gẫu. một đường cười nói đến đường dành riêng cho người đi bộ, tiến hành cuộc càn quét mãnh liệt. Quả thật, nhiều người có tình cảm mãnh liệt với mua sắm. Hơn nữa mấy người các cô đều không phải là người lằng nhằng, nhìn chúng lập tức là mua, nhìn không thích thì lập tức đi. Vì vậy, sau 3 tiếng đã quét sạch toàn bộ, bốn người đều mang đầy túi lớn túi nhỏ. Thật ra thì cũng không phải là thiếu những thứ này, hoàn toàn xem như phát tiết, nhưng mà loại này, hình thức mua sắm này cũng có chỗ tai hại, mệt chết đi được. Hơn nữa họ còn chưa ăn bữa tối, bụng đã sớm đói lên, kêu lên rột rột, liền tìm một nhà hàng Trung Quốc tương đối nổi tiếng ở gần đó. Mới vừa ngồi xuống, liền không có hình tượng, bắt đầu xoa chân, chỉ hận không thể quăng giày cao gót đi. Hợp hợp, khẩu vị ăn của em như thế nào? Cay hay hơi cay? Nhạt hay là ngọt? Lương chân chân vừa liếc nhìn thực đơn, vừa nói. Em rất dễ ăn, cay và ngọt đều ăn được. Úy hợp hợp cười hì hì nói. Ồ, đã nhìn ra. Cắt xuyến cười đến không có ý tốt. Cắt ra, suy nghĩ của bạn có thể đừng như vậy hay không? Mình cũng sắp không theo kịp rồi Tiết Giai Ni thiếu chút nữa Phun cả ngụm nước trong miệng ra Cát xuyến liếc cô một cái Thật sao Phản ứng của bạn nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình đấy Dừng lại Là do lời bạn nói làm người khác suy nghĩ mơ màng. Không tin thì bạn hỏi chân chân Và hợp hợp đi Lỗ mũi của Tiết Giai Ni hừ hừ Rời tầm mắt sang hai người ngồi ở đối diện Vốn mới đầu Hai người này còn chưa cảm thấy cái gì Nhưng càng nghe càng cảm thấy đối thoại của hai cô không ổn Làm người từng trải nên lập tức liên tưởng đến phương diện nào đó Quý hợp hợp phản ứng chậm nửa nhịp Chỉ vào cát xuyến Chị Đúng là sắc nữ Người ta nói khẩu vị ăn uống Sao chị có thể liên tưởng đến phương diện kia Bộ nhìn em rất cay sao Có câu tục ngữ Biết người biết mặt nhưng không biết lòng Mặc dù nhìn hợp hợp em rất đáng yêu Nhưng cũng không có nghĩa em không có một mặt khêu gợi Thật ra thì chị cảm thấy thỉnh thoảng phụ nữ phóng đãng một chút, đàn ông sẽ càng thêm thích. Cát xuyến cười đến như tên trộm. Cát ra, mình biết bạn đã lãnh giấy hôn thú, ngày ngày kích tình như lửa với người đàn ông nhà bạn. Một ngày không gặp như cách ba thu, ước gì có thể dính lên nhau từng giây từng phút, gặp mặt lại lập tức bổ nhào. Bạn hạnh phúc như thế, không phải là kích thích bọn mình sao? Tiết xe ni nghiến răng nói. lương chân chân không nhịn được che miệng ho. Quả nhiên hai người này gặp nhau là cãi vã Thật tài tình Trời ạ Chị thật sự phóng đãng sao Đàn ông đều thích như vậy sao Ý hợp hợp là một cô gái ngoan ngoãn Lần đầu tiên cô gia nhập nói chuyện phiếm với ba người họ Cho nên không biết đây là cách nói chuyện bình thường của bọn họ Còn tưởng rằng Cát Xuyến đúng như lời Tiết Giai Ni nói vậy Không khỏi kinh ngạc há to miệng Lúc này đến phiên Cát Xuyến đầu đầy vạch đen Hình tượng tốt đẹp của cô hoàn toàn đã bị hủy diệt rồi. Khóe miệng nặn ra nụ cười, âm thanh uốn éo. Bé cưng hợp hợp, em cảm thấy chị là người như vậy sao? Đừng nhìn bề ngoài chị rất đàn ông, thật ra thì trong lòng người ta rất trong sáng, là một thục nữ chính hiệu. Sặc! ni và Lương chân chân đồng thời phun hết ra. Giọng điệu làm đũng của cát xuyến khiến người nghe nổi hết da gà, nhất là hai chữ người ta, chịu không nổi mà. Thấy hai cô phản ứng mãnh liệt như vậy, Cát Xuyến hạnh phúc, sắc mặt tự nhiên, nói với hợp hợp đang ngu ngơ. Hai người bọn họ lên cơn, chúng ta đừng để ý tới họ nữa. Trước tiên, hãy giải quyết vấn đề no ấm mới là quan trọng. Vì vậy, bữa cơm này ăn đến vô cùng hài hòa thú vị. Ở trong nhà hàng, bốn người liên tục truyền ra tiếng cười và âm thanh khoa trương, dẫn tới rất nhiều người quay cái đầu nhìn. Phát hiện bốn người đều trẻ đẹp, càng thêm hấp dẫn nhiều người ái mộ. Ăn xong, Cát Xuyến đề nghị đi karaoke ba người kia đều không phản đối. Úy hợp hợp không biết là điện thoại trong túi cô đã hết pin, cho nên Thư Nhĩ Hoàng vẫn không gọi được cho cô, gấp lên độ muốn báo cảnh sát, chạy xuống hỏi nhân viên tiếp tân, gái là nhìn thấy cô đi ra cửa. Nhưng một thành phố C to như vậy, muốn anh đi đâu tìm đây? Quan trọng nhất, hợp hợp là dân mù đường chính hiệu. Anh rất lo lắng cô sẽ bị lạc đường. Ngộ nhỡ túi sách của cô bị trộm hoặc rơi, nhất định cô sẽ khóc mất. Nghĩ đến đây, anh càng thêm gấp gáp, Chỉ có thể nhờ đảng cận tư giúp đỡ, cho anh giúp một tay liên lạc với cảnh sát, bắt đầu tìm kiếm. Nhất định phải tìm được hợp hợp của anh, trước lúc trời tối. Nếu không, tần số nguy hiểm sẽ ngày càng cao. Anh nghe nói có một lần, sau khi cha mẹ vợ cãi nhau ở Manhattan, mẹ vợ giận đến chạy đi. Sau đó, cha vợ tìm suốt cả một ngày một đêm cũng không tìm nổi. Cho nên, anh rất sợ mình không tìm được hợp hợp. Như vậy không chỉ không có biện pháp giao phó với bản thân, cũng không có biện pháp giao phó với cha mẹ vợ. Trong lúc anh đang nóng lòng, đột nhiên đằng cận tư nói Hợp hợp ở thành phố C, chỉ biết một mình hai con, có phải em ấy tìm cô ấy đi chơi hay không? Những lời này giống như đánh tỉnh người trong mộng. Thư Nhĩ Hoàng vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm số của lương chân chân, lại phát hiện không có ai nghe máy, gọi liên tục nhiều cuộc cũng không có ai nghe, hoàn toàn làm cho anh buồn bực không hiểu rốt cuộc tối nay là tình huống gì. Trùng hợp lúc anh gọi điện thoại, Lương Trân Trân mới vào quán karaoke, bên trong mở âm thanh đặc biệt lớn, cho dù điện thoại đặt được túi sách vang lên thế nào, cũng không nghe được. Bốn cô gái chơi vô cùng cao hứng, một lúc thì cao giọng gào thét, một lúc thì hát tình ý, một lúc nữa lại hát tình ca với nhau, hoàn toàn quên mất gọi điện thoại cho bạn trai hoặc ông xã để thông báo, trong khi mình thì chơi vui vẻ. Còn mấy người đàn ông thì đều sốt ruột, nóng nảy. Lúc đi ra khỏi quán karaoke, trời đã dạng sáng rồi. Lúc này úy hợp hợp mới nghĩ đến mình vẫn chưa gọi điện thoại cho anh Hoàng. Hơn nữa anh cũng không có gọi cho mình, không khỏi hơi tức giận. Lúc vừa lấy điện thoại ra nhìn, điện thoại di động đã hết pin tắt máy từ lúc nào. Cô liền mượn điện thoại di động của Lương Trân Trân. Mở ra xem thì có hơn 10 cuộc gọi nhỡ, đều là Thư Nhĩ Hoàng và Đàng Cận Tư gọi tới. Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng hiểu rằng chuyện lớn rồi. Giờ phút này, Thư Nhĩ Hoàng đang đi khắp nơi tìm vợ, mắt thấy dạng sáng rồi, hợp hợp còn chưa có chút tin tức. Tim của anh nhất thời lạnh lẽo, ngồi trên ghế dài trong công viên, mười ngón tay đan vào tóc, tràn đầy tự trách. Đều do mình tạm thời có chuyện, không nói giữ lời, làm hợp hợp tức giận bỏ đi. Trong lúc anh tuyệt vọng, điện thoại di động của anh vang lên, lúc này tiếng chuông điện thoại như cứu mạng anh. Vừa nhìn thấy Lương chân chân gọi tới, anh vội vàng nhận. Ông xã, thật xin lỗi, mới vừa rồi điện thoại di động hết pin, bọn em ở quán karaoke ồn quá, cho nên chị Nai con không nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động. Anh đang ở khách sạn sao? Giọng nói của Úy Hợp Hợp hơi sợ hãi, dù sao cũng là mình không đúng trước. Nghe được giọng nói của bà xã, trái tim treo lơ lửng cả đêm của Thư Nhĩ Hoàng cũng đã buông xuống rồi, nhưng đồng thời anh cũng rất tức giận. Nhưng trong giọng nói vẫn bình thường Chờ lát nữa về sẽ trừng trị cô Đây là cố ý muốn anh gấp đến chết Lúc Tiết Gia Ni lái xe đưa úy hợp hợp đến cửa khách sạn Thư Nhĩ Hoàng đã chờ sẵn ở đó Ba người các cô đều có dự cảm tối nay hợp hợp sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc Nhìn dáng vẻ người đàn ông của cô thì đã biết tìm cô cả một đêm Trong lòng khẳng định rất nóng nảy. Thấy bóng lưng hai người sóng vai rời đi Ba người liếc mắt nhìn nhau một cái Đây là chuyện của vợ chồng người ta chỉ có thể tự họ giải quyết, người khác không có cách nào giúp một tay. Sau khi về đến nhà, lương chân chân mệt mỏi ngã xuống, đối với chuyện ngày mai đến công ty có thể sẽ phải đối mặt với lời đồn đãi, cô chỉ có thể không để ý tới. Người sống trên đời đều sẽ gặp phải nhiều chuyện, nhất là sau khi đi làm, cạnh tranh lớn, chuyện cũng theo đó mà phức tạp hơn rất nhiều, mặc kệ là cái gì cũng nên thích ứng, không phải sao. Ngày hôm sau, Lương Trân Trân cầm bàn thảo phỏng vấn đã chỉnh sửa lại đi tìm Tổng biên tập. Sau khi bà ta xem thì hơi trầm ngâm. Đúng là có vài điều mới, nhưng không có nhiều như trong tưởng tượng của tôi. Tổng giám đốc đằng không có làm khó cô chứ. Trong lòng Lương Trân Trân cười lạnh. Mấy điều mới này đã đủ khiến người xem sôi trào, còn không biết đủ hay sao, vĩnh viễn chỉ muốn nhiều hơn. Cảm ơn Tổng biên tập đã quan tâm. Chúng ta đã sớm quyết định thời gian phỏng vấn là nửa tiếng, Nếu như muốn hỏi hết các vấn đề thì cần Tổng Giám đốc Đăng tích cực phối hợp mới được. Nhưng bà cũng biết, những người có thân phận đó hoàn toàn không thể nào phối hợp với chúng ta, nhất là những vấn đề riêng tư như vậy, có thể trả lời một hai, đã là giới hạn. Cô lạnh nhạt đáp. Tổng biên tập hơi cười, nhìn vào hai mắt cô, hình như có thâm ý khác. À, cô vất vả rồi, bản Thảo còn cần hoàn thiện, chỉnh sửa xong cô gửi qua hộp thư cho tôi là được, ok? Không sao, cô đi làm việc đi. Được, trước khi tan làm tôi sẽ gửi vào hộp thư của bà. Đường trên chân đứng dậy tạm biệt. Từ phòng làm việc của tổng biên tập trở về phòng làm việc của mình, cô nghe được không ít lời ra tiếng vào. Cô chỉ có thể lựa chọn mắt không thấy, lòng không phiền mới vừa trở lại chỗ ngồi hoắc đình hương liền đi tới đây. Nghe nói ngày hôm qua cô không khỏe sao, khôi phục cũng nhanh quá hoàn thành một cuộc phỏng vấn lớn như vậy có phải tổng biên tập sẽ phải lập tức thăng chức cho cô hay không? Giọng nói của cô ta không có ý tốt, mơ hồ mang theo ý châm chọc. Điều này làm cho Lương chân chân cực kỳ khó chịu. Bắt đầu từ hôm qua, tổ trưởng thông báo cô đi phỏng vấn, giọng điệu của Hoác Đình Hương đã thay đổi. Cô biết, đây là do ghen tị. Dù sao thời gian cô ta tới làm việc lâu hơn mình, cho dù có cơ hội phỏng vấn cũng chỉ có thể dành cho cô ta mà không phải mình. Hiện tại, Tương đương với việc mình đoạt công việc của cô ta Hơn nữa cô ra vào phòng làm việc Của tổng biên tập mấy lần Làm mọi người dễ hiểu lầm Đình hương Có một số việc cũng không phải là do tôi muốn Nếu thật sự có khả năng Tôi hy vọng chúng ta vẫn là bạn bè Trong lòng Lương chân chân Thở dài một cái Cô biết bây giờ mình có nói gì Cũng không đúng Chuyện cạnh tranh chức vị như vậy quá phổ biến Cô không có cách nào yêu cầu người khác hiểu cô Nói quá nhiều, chỉ làm ra vẻ mình kiểu cách. Lâm tỉnh ngồi bên cạnh, nhìn hai người một cái. Cô cũng không biết nên nói gì cho phải, giống như giúp ai cũng không đúng. Hoác Đình hương ghen tị, cô hiểu. Nói lời thật lòng, ai mà không hâm mộ lương chân chân chứ. Mới vừa vào trong đài, đã được tổng biên tập trọng dụng. Còn được kêu đi phỏng vấn đằng thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy. Quả thật, chính là chuyện tốt trời cho. Hơn nữa, xem tình hình ngày hôm qua, nhất định giữa hai người có mờ ám cô nghe từ chỗ hoác đình hương có tin đồn là chân chân đã từng bị đồn là tình nhân của đàng thiếu gia kể từ sau ba năm trước đây báo chí tung ra hình khiêu dâm của cô và anh trai liền biến mất tăm tin tức này làm cho cô rất khiếp sợ không ngờ chân chân có quá khứ huy hoàng như vậy cô nhìn cô ấy hoàn toàn không giống người như vậy làm sao sẽ hoác đình hương cắn môi đúng là không nói gì nữa xoay người rời đi Cô ta thừa nhận, cô ta ghen tị đến muốn nổi điên, không có bất kỳ ra thế bối cảnh hay quan hệ. Muốn có được cơ hội như lương chân chân còn khó hơn cả lên trời. Còn nhớ tháng trước, mình may mắn tranh thủ được công việc trợ lý phỏng vấn, cũng chính là cùng phóng viên lâu năm trong đài đi phỏng vấn một nhân vật lớn, làm người ghi chép. Ngay lúc đó mình đã rất vui vẻ. Trước kia luôn chạy ngoại cảnh, hoàn toàn không có cơ hội như thế. Thật vất vả có được, đương nhiên là rất quý trọng. Nhưng ngay trước buổi tối đó Cô được cho biết là không cần đi, đã sắp xếp người khác. Sau đó cô mới biết cô gái kia là con gái của một vị quan chức, gia cảnh lớn mạnh, dễ dàng đạp mình xuống. Cô rất hận, nhưng cô hận nữa cũng không có biện pháp. Ai bảo mình là con tôm nhỏ đây? Hôm nay lại đụng phải tình huống của Lương chân chân như vậy, với cô mà nói giống như là cơ hội tốt một bước lên trời. Cô có thể không ước ao ghen thị sao? trong lòng cũng biết mình và cô ấy không thể nào làm bạn bè, bởi vì cô không thể thản nhiên nói chuyện với cô ấy. Vừa nhìn thấy, cô sẽ không nhịn được muốn nói lời châm chọc, cái loại ghen tị đó không che giấu được. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 34 của bộ truyện tâm lý xã hội Đời làm vợ Các tập thuộc bộ chuyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên và để không bỏ lưỡi những video chuyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo.